anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series đó là xuyên Việt tiểu lưu manh, chương là kiểm chứng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Giang Thái Huyền đã phát hiện ra chỗ học viện Thanh Nguyệt và dòng binh công hội đã liên kết với nhau để có thể bán thiên tài và học viện cho các cái tông môn để kiếm lời bỏ vào túi riêng. Tuy nhiên lúc này thì dòng binh công hội Thấy rằng Học viện thất thế cho nên là muốn hất cẳng Học viện Thanh Nguyệt để độc chiếm một mình. Và Giang Thái Huyền thì đã bắt cả à, Lâm Hồng và Thái Trọng của hai bên về để thẩm vấn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Lý Nguyên Bá áp giải tên Thái Trọng đang mềm oặt như một cọng bốn thiêu vào tới nơi thì trực tiếp ném hắn trên mặt đất. Giang chàng chủ, ngươi làm vậy là có ý gì? Thái trọng dễ dụa đứng dậy Phẫn nộ chất vấn Ý gì à Thái chủ sự chơi mấy cái trò tay trong tay Nhân nhuyễn ra phết nhỉ Coi thường ta là chưa từng xem phim à Giang Thái Huyền cười lạnh một tiếng Trong mắt đầy vẻ khinh thường Người Sắc mặt của Thái trọng lộ rõ vẻ kinh hãi Giang Thái Huyền nói ra lời này Chứng tỏ y đã biết chuyện Mộc Vân rời đi Có liên quan tới hắn Nhưng việc trọng đại như vậy Há, há có thể nói ra Nhìn Thái Trọng đang trầm mặc Giang Thái Huyền lại nói, Lâm Thần đã nói ra hết tẩy để tranh thủ một cơ hội sống sót cho bản thân rồi. Còn ngươi... Ngươi thả Lâm Thần rồi ư, Thái Trọng sửng sốt trong mắt tràn đầy vẻ bối rối. Một khi Lâm Thần chạy thoát thì mọi chuyện sẽ bị phơi bày ra ánh sáng. Thái Trọng có thể tưởng tượng ra tình cảnh thê thảm của bản thân lúc đó. Nếu bây giờ ngươi kể rõ ràng mọi chuyện thì ta có thể để Lý Nguyên Bá đuổi theo Lâm Thần, Giang Thái Huyền thản nhiên nói Thái Trọng nhìn sắc mặt rừng rưng của Giang Thái Huyền là nhìn vẻ mặt băng lãnh của Lý Nguyên Bá. Y trầm mặt hồi lâu cuối cùng mới lên tiếng. Người đã biết được bao nhiêu rồi. Buôn bán thiên tài, Giang Thái Huyền nhẹ giọng nói một câu, rồi cúi xuống kề bên tai của Thái Trọng mà nói. Còn có huyết đàn là chuyện cấm kỵ đó nha. Lời này của Y khiến cho Thái Trọng kinh sợ không thôi. Hắn không nghĩ tới là ngay cả chuyện huyết đàn Giang Thái Huyền cũng biết. Một khi việc này truyền đi thì dù hắn có mấy cái mạng cũng không đủ để chết. Nếu chuyện buôn bán thiên tài bị phanh phui thì hắn còn có thể đổ cho viện Thanh Nguyệt, tôi phủ đít không thừa nhận, nhưng chuyện huyết đan thì dù hắn có đổ thừa thế nào cũng không thoát khỏi liên can. Nhìn Giang Thái Huyền đang nở nụ cười đầy mỉa mai, vì để bảo toàn tính mạng, thái trọng không thể không nói ra tất cả mọi chuyện. Chuyện này là do hội trưởng gây nên, hắn bắt tay với thành chủ thành Thanh Nguyệt Hy vọng thành công luyện chế ra huyết đan Để đột phá lên đạo quả thành chủ và hội trưởng đã dậm chân Tại trúc cơ kỳ mấy thập niên Tiềm lực đã hào hết Không có cơ duyên thì cả đời này khó mà đột phá lên được Chỉ có thể dùng tới phương pháp đó thành chủ thanh thanh nguyệt sao Hắn cũng tham dự à Sắc mặt của Giang Thái Huyền Có chút khó coi Đúng vậy thành chủ của thanh thanh nguyệt là nhân vật chủ chốt Đan phương này lán đưa ra Thái trọng dừng lại một chút rồi nói tiếp Nếu người đã biết chuyện về huyết đan thì chắc hẳn cũng có thể đoán ra được số phận sau đó của những thiên tài bị bán đi rồi phải không? Các người... Lần này Giang Thái Huyền thực sự rất tức giận. Các người đã luyện chế tất cả những thiên tài ấy thành huyết đan. Ta chỉ phụ trách những việc phụ thôi. Luyện chế huyết đan là do thành chủ và hai vị hội trưởng đảm nhận. Thái trọng cầu xin tha thứ. À, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Lúc trước ta tình cờ phát hiện ra việc này, Nên họ mới ép buộc ta cùng tham gia. Vậy Mộc Vân thì sao? Viện trưởng của học viện Thanh Nguyệt thì sao? Giang Thái Huyền kiềm nén lửa giận, trầm giọng hỏi. Vốn dĩ bọn ta định bắt ứng minh nguyệt. Ai ngờ viện trưởng Thanh Nguyệt là liễu thanh minh đuổi tới. Bất chấp là thân mang trọng thương, cũng liều mạng cứu bọn hắn. Sau đó thì bật vô âm tín. Thái trọng thấp giọng kể lại. Nói cách khác thì Mộc Vân và ứng minh nguyệt không xảy ra chuyện, mà đã thực sự rời đi rồi sau. Các người cũng không biết bọn họ đi đâu sau. Giang Thái Huyền suy tư nói, đúng vậy, Thái Trọng gật đầu. Vấn đề cuối cùng, hai vị chủ nhiệm cọc viện Thanh Nguyệt có phải là do các người giết không? Giang Thái Huyền lạnh lùng nói, việc này là ý của hội trưởng, ta chỉ là người chấp hành thôi. Thái Trọng đáp, được. Giang Thái Huyền nhẹ nhàng đáp lại bỗng mở cửa đạo tràng, sách lâm thần ra. Giang chàng chủ, hiện tại đã nghiệm chứng được lời nói của ta là sự thật rồi. Có phải là có thể thả ta rời đi rồi không? Lâm Thần vội vàng nói. Các ngươi Thái trọng nhìn Lâm Thần lập tức vỡ lẽ là hắn đang bị chơi sỏ. Lâm Thần, ngươi còn nhớ đến câu nói kia không? Giang Thái Huyền lạnh lùng nhìn hắn. Thì cơ, trong lòng Lâm Thần bỗng có một dự cảm xấu. Giang Thái Huyền rất có thể sẽ đổi ý. Ta sẽ cho người mở rộng thẩm mắt, để xem thần ma đạo chẳng giết người như thế nào. Giang Thái Huyền hừ lạnh một tiếng rồi nhìn về phía Lý Nguyên Bá hai người này giết Giang Thái Huyền, ngươi là loại người hèn hạ vô sĩ. Nếu người dám giết ta, thì rong binh công hội và phủ thành chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cái trọng nghiêm nghị uy hiếp Thanh Nguyệt Học Viện cũng sẽ báo thù cho ta. Lâm Thần cũng không cam chịu mà giống lên. Hiện giờ hai vị phó viện trưởng của Thanh Nguyệt Học Viện đều bị mắc bẫy rồi, thì ai báo thù cho các ngươi? Giang Thái Huyền khinh thường cười lạnh. đã thường mộc nãi nãi buôn bán thiên tài luyện chế huyết đan. Nếu thả các ngươi ra thì chính ta cũng cảm thấy có lỗi với lương tâm của mình. Trong hai viên thuốc của Thanh Nguyệt học viện, có một viên là thật. Nếu hôm nay bọn ta chết, thì ngày mai cũng là ngày rỗ của ngươi, thái trọng cười lạnh. Phủ đoạn tốt đấy. Trước tiên khiến cho ta giết chết lâm thần, rồi lại lừa cho Thanh Nguyệt học viện xuất thủ, khiến cho anh tới giết ta. Các ngươi không cần tốn nhiều công sức cũng có thể làm ngư ông đắc lợi, tiêu diệt được cả thần ma đạo tràng và học viện Thanh Nguyệt cùng một lúc. Giang Thái Huyền tán thưởng một tiếng, sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, đáng tiếc là ngươi không hiểu rõ Thần Ma đạo chẳng, từng nói là Thanh Nguyệt học viện, dòng binh công hội, phù thành chủ ba lại thế lực này, cho dù toàn bộ Thanh Thanh Nguyệt có kéo đến thì Thần Ma đạo chàng ta cũng không sợ. Giang Thái Huyền cười lạnh một tiếng, xua tay nói, giết đi, treo ở trước cửa cho ta, nhớ viết rõ là kẻ giết là Thần Ma đạo chẳng. Trang chủ yên tâm, việc này thì rất đơn giản, Lý Nguyên Bá thản nhiên nói, Nhìn Lý Nguyên bá rời đi, sắc mặt Giang Thái Huyền trầm xuống. Việc này dính đến thành chủ của thành Thanh Nguyệt, đến dòng binh công hội và Thanh Nguyệt học viện, ba đại thế lực đỉnh cấp, ba lực lượng mạnh nhất ở Thanh Nguyệt thành. Cho dù những gia tộc cao cấp khác liên hợp lại cũng không phải là đối thủ, huống chi rất có khả năng những gia tộc cao cấp này cũng có phần tham dự vào trong đó. Giang Thái Huyền mở Thiên võng đăng một bài viết lên. Thanh Nguyệt học viện buôn bán thiên tài, chủ sự thái trọng của công hội Dòng binh hợp mưu đáng chết. Đăng xong thì Giang Thái Huyền trực tiếp đi ngủ. Chuyện Lâm Thần và Thái Trọng chết chắc chắn sẽ kinh động không ít người. Dù lúc này có đăng bài hay không thì ảnh hưởng cũng không lớn. Hiện tại hắn đã hiểu rõ rốt cuộc là ai đang làm trò quỷ. Đối phương mưu đồ lâu như vậy thì chắc hẳn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Về phần muốn hắn thả Lâm Thần và Thái Trọng ra, Giang Thái Huyền không có lòng bao dung rộng lớn như vậy. Nếu không phải hắn mang danh là phế vật thì e là hắn cũng bị bọn họ luyện thành huyết đan rồi. Lý Nguyên Bá giết xong trực tiếp treo lên cây. Khi toàn bộ thanh Nguyệt sâm Lầm đã yên giấc, thì thanh Nguyệt Thành lại nổ ra một phen rúng động. Thanh Nguyệt Học Viện cũng lần nữa chấn động. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi chỉ có mấy ngày, hai vị chủ nhiệm, ba vị thành viên trong chấp pháp đường, một vị chấp sự, tất cả đều chết thảm. Có thể nói là tổn thất nặng nề. Càng quan trọng hơn là vị phó viện trưởng đang bế quan đột phá thất bại, cũng khiến cho toàn bộ Thanh Nguyệt Học Viện lâm vào hoàn cảnh nháo nhác. Trong lúc rối ren. Không phải phát hiện trước cổng Thanh Nguyệt Học Viện treo một cỗ thi thể, hai mắt trừng trừng chết không nhắm mắt. Ngoài đại môn của Thanh Nguyệt Học Viện có một lão ăn mày nhìn thấy thi thể, trên khuôn mặt bẩn thỉu không có chút kinh hãi nào, không nhìn ra mảy may một chút biểu cảm. Kẻ giết người, thần ma đạo chẳng. Tham gia, ta phải đi gặp Giang Thái Huyền thử xem. Tại hội trường của hội lính đánh thuê, các nguyên lão tề tụ thành hàng đang nâng chán chúc mừng. Ngày hôm nay qua đi thì ngày mai lại đến chắc chắn sẽ khiến cho Thần Ma Đạo Trang và Thanh Nguyệt Học viện phải đồng quy vu tận, thiên hạ này sẽ là của chúng ta." Có hội trưởng, con thanh chủ bên kia, một vị trưởng lão trúc cơ chần chờ nói: "Thanh chủ đã luyện chế được huyết đan, chuyện này phải cảm tạ mấy đại gia tộc ở thành Thanh Nguyệt, Thì trong một ngày đã góp nhặt được một phần tài nguyên, một khi thanh chủ đột phá thành công thì sẽ đến lượt chúng ta thôi." Có hội trưởng cười lạnh nói: "Một cái Thanh Nguyệt Học viện nho nhỏ, nhỏ mà dám cùng với công hội dòng binh ta đây, tự xưng là thế lực đệ nhất, thật là buồn cười. Còn cái tên Liễu Thành Minh vẫn chưa tìm được kia, có khi nào hắn đến tông môn cầu viện hay không? Trúc cờ trưởng lão sầu lo nói. Từ vị cứ yên tâm, mấy tông môn đứng sau Thanh Nguyệt Học Viện sớm đã ốc không mang nổi mình ốc, nếu không thì chúng sẽ dễ dàng giao mấy thiên tài của Thanh Nguyệt Học Viện cho chúng ta xử lý như vậy sao? Hội trưởng cười lạnh mà nói, trước khi bắt đầu thì hắn đã thăm dò rõ ràng hết thầy. Thanh nguyện học viện trước kia xác thực là có tông môn duy trì, nhưng sau này tông môn đã sớm suy tàn, Biển cưỡng tự vệ thì còn được. Sao có thể có thừa tinh lực để giúp đỡ hay gì đó? Một đêm này, học viện hoảng loạn, dòng binh công hội thì náo nhiệt ồn ào, thần ma đạo chẳng thì yên giấc. Phụ thanh chủ vẫn không có chút động tĩnh nào như cũ, tờ như không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì. Buổi sáng ngày thứ hai, Giang Thế Huyền tỉnh lại thấy A Hoài mang theo khuôn mặt quỷ dị nhìn hắn. Hoàng Nhật Yên và Tây Môn Mập Mạp ngồi một bên cũng lạ hơn ngày thường, không nói chuyện câu nào. Các người, các người làm sao vậy? Giang Thái Huyền nhíu mày. Chàng chủ, Lâm Thần và Thái Trọng thực sự do người giết sau A Hoài sắc mặt có coi. Giang Thái Huyền mặt không đổi sắc mà gật đầu, cái này còn cần phải đoán sao? Ta cũng đã viết rất rõ ràng, kẻ giết người là thần ma đạo chàng cơ mà. Huyền ca, người điên rồi à? Tây Môn Mập Mạp bỗng nhiên nhảy dựng lên thét to. Ngươi làm như vậy sẽ đắc tội hai thế lực lớn. Có viện trưởng của học viện Thanh Nguyệt sau khi xuất quan đã nói là phải tới giết chúng ta. Đừng nóng. Giang Thái Huyền dơ tay mở ra thiên võng nhìn bài năng đứng top một thản nhiên nói. Thanh Nguyệt học viện đã sớm mục nát rồi. Vậy mà có thể làm ra chuyện bán học sinh của mình. Các người không biết huyết đan là dùng tinh huyết của thiên tài cộng với máu của nguyên âm thiếu nữ luyện chế mà thành sao. Chàng chủ, ý của ngươi là những thiên tài được đưa đi tông môn Toàn bộ đều trở thành vật liệu để luyện chế huyết đan. Sắc mặt của A Hoài thay đổi. Hoàng Nhược Yên và Tây Môn Mập Mạp đồng thời dùng mình một cái, không dám tin mà nói. Chuyện này, chuyện này làm sao có thể chứ? thanh huyền học viện có thể làm được loại chuyện đồi bại như vậy sao? Đêm qua, ta thẩm vấn Lâm Thần và Thái Trọng, bọn hắn đều đã khai hết. Giang Thái Huyền kể lại. Sắc mặt của Tây Môn Mập Mạp rất đặc sắc. Huyền ca, dù thế nhưng ta không thể không nói. Bình thường ngươi hay nói ta là không thông minh thì ta không phản bác gì, nhưng ngươi giết hai người bọn hắn thì rõ ràng là thiểu năng trí tuệ rồi. Hoàng Nhược Yên sùng bái mà nhìn Tây Môn mập mạp. Tây Môn công tử thật thông minh, chuyện này mà cũng có thể nghĩ ra được. Chàng chủ, lần này ngươi làm sai thật rồi. Hai người bọn họ vốn chính là hai nhân chứng quan trọng. Giang Thái Huyền liếc mắt nhìn hai người. Các người có ý gì chứ? Khoe ân ái à Giang Thái Huyền không thèm để ý đến ba người bọn họ. Bà bảo A Hoài nhanh chóng đi nấu cơm, còn hắn mở thiên võng ra xem lại bài đăng hôm qua mà hắn đăng lên. Hắn cũng không nhìn phần bình luận bên dưới mà tiếp tục đăng thêm một bài viết nữa. Hai thế lực hợp mưu buôn bán thiên tài, công hội dòng binh bán đứng đồng binh, gửi đi hai viên thuốc một thật một giả để châm ngòi xích mít cho học viện Thanh Nguyệt và Thần Ma Đạo Tràng. Ông làm ngư ông đắc lợi trong khi hai phe chém giết lẫn nhau, thủ đoạn rất mực hèn hạ. Giang Thái Huyền Ngươi đã giết chủ sự của bọn ta còn dám đặt điều nói xấu công hội song binh, không thể chấp nhận được. Châm ngòi mối quan hệ giữa bọn. Ngươi vào viện Thanh Nguyệt sau, nực cười. Quan hệ giữa bọn ngươi vào viện Thanh Nguyệt mà cũng cần châm ngòi thêm à? Trương chấp sự thuộc công binh dân song minh công hội lên bài. Giang Thái Huyền, ngươi dám giết đạo sư lâm thần của viện bọn ta, thật là ác độc, thật là phách lối. Phó viện trưởng đã xuất quan, ngươi chờ ngày chết đi. Thanh Nguyệt học viện, Lâm Hồng. Sau khi Giang Thái Huyền đăng bài xong, Tây Môn mập mạp càng suốt ruột hơn. Huyền ca, người điên thật rồi. Người làm như vậy là đang chọc cho bọn họ kéo lên đây đánh. Hoàng Nhược Yên cũng mang theo vẻ mặt sầu lo. Tây Môn công tử, hay là chúng ta chạy đi thôi. Đến gia tộc của ta thì sẽ không người nào dám làm gì chúng ta nữa. Giang Thái Huyền không để ý đến hai người một họ mà gọi Lý Nguyên Bá tới. Lý Quảng và Võ Tòng khi nào thì xuất quan. Lý Nguyên Bá vẻ mặt bình tĩnh đáp Có lẽ Võ Tổng sẽ xuất quan vào hôm nay. Về phần Lý Quảng thì là sẽ xuất quan sau mấy ngày nữa. Nếu như cưỡng ép hắn xuất quan sẽ khiến hắn đột phá thất bại. Khi đó thì chắc chắn phải cần rất nhiều thần Ma Đan mới có thể lại đột phá lại, thậm chí là ảnh hưởng đến sự phát triển sau này. Các mặt của Giang Thái Huyền có chút khó coi. Nếu Lý Quảng có thể đột phá lên đạo quả thành công thì bọn hắn chẳng cần lo lắng gì nữa. Cứ trực tiếp xông lên cũng chả có vấn đề gì. Lý Quảng chỉ cần bắn, bấy phát cùng là có thể giải quyết sạch bọn chúng. Thế nhưng nếu cưỡng ép đột phá, lỡ như thất bại là còn ảnh hưởng đến sự phát triển sau này, vậy thì rắc rối to. Nếu như để cho người xuất thủ, thì nếu có đạo quả xuất hiện, người có ứng phó được không? Giang thái Huyền hỏi, nếu là võ giả vừa đột phá lên đạo quả thì có thể, nhưng bên đối phương vẫn còn võ giả khác nữa, ta chỉ có thể đối phó với một đạo quả được thôi, đi nguyên bá. Thành thản nhiên nói Hai người nói chuyện phiếm Làm cho bọn Hoàng Nhật Yên giật đầy mình Chúc cơ đỉnh phong mà có khả năng giết được đạo quả ư Phải biết cho dù là võ giả vừa tiến vào đạo quả Thì cũng đã là cảnh giới khác biệt Bất tay một cái có thể rời non lấp biển Vô cùng khủng bố Huyền ca, chúng ta chạy đi Tây môn mập mạp cầu xin Và mặt đầy hoàng sợ Giang thái huyền thần sắc bình tĩnh Bình thản đáp, sợ cái gì chứ Ta sẽ bảo vệ các ngươi Cùng lắm thì đến lúc đó trốn vào đạo tràng, nếu thực sự có người giết được hắn ở bên trong đạo tràng, thì cho dù có chết, hắn cũng sẵn lòng tán thưởng cho đối phương một phen. Đức ăn chín, mấy người bọn họ là ăn cơm, vẫn là thịt của yêu thú trúc cờ như cũ. Có người đến là trúc cờ đỉnh phong, Liên Nguyên Bá đột nhiên ngẩn đầu nhìn về phía trước. Hoàng Nhật Yên và Tây Môn Mập Mạp lập tức khẩn trương, A Hoài cũng buông bắt đũa xuống, gấp gáp bảo vệ ở phía trước Hoàng Nhật Yên. Giang Thái Huyền nâng mắt nhìn, có một lão khất cái đi từ phía Thanh Nguyệt xâm lâm ra, mái tóc, muối tiêu bóng đầy dầu, tay cầm một cái chén bẻ, quần áo rách dưới như miếng rẻ lau, biến cưỡng khoác lên người, toàn thân tản ra một mùi chua, hôi, nồng nặc. Đám người Giang Thái Huyền đã được Lý Nguyên Bá nhắc nhở, nên cũng không tin người này thực sự chỉ là một tên ăn mày. Một tên ăn mày ở trúc cơ sau đang nói đùa với ta chắc. Người là người phương nào? A Hoài lên tiếng đầu tiên Liên Nguyên Bá bình tĩnh nhìn về phía Giang Thái Huyền lôi quàng lấp lé khắp toàn thân như ẩn như hiện. Mấy vị đừng có hiểu lầm, ta và Giang chàng chủ đây có quen biết. Lão Khất Cái đứng vững lại thì vội vàng nói. Quen biết với ta, Giang Thái Huyền nghi hoặc, sao hắn không nhớ là bản thân có quen biết một vị trúc cơ đặc biệt như vậy chứ, có sở thích ăn mặc như Khất Cái. Nhưng có nước sạch không để cho ta rửa ráy một phen đã, Lão Khất Cái nói. Lý Nguyên Bá vung tay lên, một thùng nước sạch bay qua, rơi vào người Lão Khất Cái. Lão Khất Cái vội vàng lau sạch mặt để lộ ra một khuôn mặt hồng hào, khắc mặt Giang Thái Huyền và Tây Môn mập mạp đồng thời thay đổi. Viện trưởng cọc viện Thanh Nguyệt, Liễu Thanh Minh. Hai người không cách nào tưởng tượng nổi Lão Khất Cái này lại là viện trưởng cọc viện Thanh Nguyệt. Khiến cho hai vị chê cười, Liễu Thanh Minh cười khổ nói. Người đến đây để làm gì? Chẳng lẽ muốn báo thù cho cọc viện Thanh Nguyệt sao? nên môn mập mạp cẩn trương, vị này chính là viện trưởng của viện Thanh Nguyệt, là võ giả trúc cơ đỉnh phong, tiếng tăm lừng lẫy khắp cả Thanh Nguyệt thành, xếp hàng đầu trong hàng ngũ trúc cơ. Báo thủ ư? Trong lòng lão Liễu Thành Minh nao nao, cày đắng đáp: "Ta tới là để thông báo cho các vị mau chóng rời đi, có viện trưởng Lý Hồng đã sắp đến đây rồi." Mộc Nãi Nãi hiện đang ở đâu?" Giang Thái Huyền bình tĩnh hỏi. Mộc Vân mang theo ứng Minh Nguyệt tiến vào tông môn rồi. Từ nay về sau đoàn tuyệt hồng trần, người cũng không cần đi tìm bà ấy. Người yên tâm, ta lấy tính mạnh của bản thân ra đảm bảo. Đó là một tông môn đàng hoàng, liễu thanh minh nói. Nghe nói là người liều mạng dù trọng thương, cũng cứu mộc lãi nãi xong Giang Thái Huyền hỏi, là ta. Trước kia ta và mộc vân sư muội, phụng mệnh của tông môn, thành lập nên thanh nguyệt học viện nhằm bồi dưỡng nhân tài cho tông môn và cũng là tạo phúc chi điểm con đường tu luyện cho võ giả thanh nguyệt thành đến nay tâm nguyện ấy chẳng đổi, mà học viện Thanh Nguyệt thì sớm đã thay đổi rồi, Liễu Thành Bình thở dài nói. "Vậy thì vì sao ngươi không rời đi cùng với Mộc Nãi Nãi?" Giang Thái Huyền lại hỏi. "Mộc Vân đã có mình nguyệt chiếu cố rồi, còn ta thì lại không buông nổi, học viện Thanh Nguyệt đó là tâm huyết cả đời của ta và Mộc Vân sư muội, cho dù ta phải chết thì cũng không bao giờ từ bỏ." Liễu Thành Bình than thở chua chát nói, "Chỉ tiếc là thực lực của ta đã không đủ, lại còn bị thương." Chỉ có thể giả làm tên ăn mày để ẩn mình. Làm viện trưởng mà có thể làm tới mức này đúng là chẳng ai hơn được ai. A Hoài bĩu môi nói. Liễu Thành Bình đơ ra. Các người nhanh chóng chạy đi. Nếu không thì không kịp nữa rồi. Liễu Thành Bình thúc giục. Được, được. Tây Môn Mập Mạp liên tục gật đầu. Huyền ca. Chúng ta mau đi thôi. Chào viện trưởng. Ngồi xuống cho ta. Giang thế Huyền liếc nhìn Tây Môn Mập Mạp buông một câu lạnh canh. Hắn chợt nhìn về phía Liễu Thành Minh Ở Thanh Nguyệt Học viện còn có mấy người theo phe ngươi. Hai vị nguyên lão và mấy vị đạo sư, có điều ta đã để bọn hắn thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, liễu Thành Bình nói. Đồng ý với ta một điều kiện, ta sẽ trả lại một Học viện Thanh Nguyệt hoàn chỉnh cho ngươi, Giang Thái Huyền lạnh lùng nói. Ý ngươi là sao? liễu Thành Bình ngờ ngác Ta muốn ngươi trở lại Học viện Thanh Nguyệt và thừa nhận toàn bộ sai lầm trong chuyện này, sau đó công khai ra ngoài. Bên cạnh đó còn phải dẫn theo những người còn lại đứng về phe ngươi, thừa nhận là các ngươi không bằng thần ma đạo tràng của ta, Giang Tái Huyền nói. Lần trước Lâm Thần thừa nhận là do bị bức bách, hơn nữa cũng không thể đại diện cho Học viện Thanh Nguyệt. Hắn không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nếu là Liễu Thanh Minh thì khác, y là viện trưởng của Thanh Nguyệt Học viện, hàng thật giá thật, có y ra mặt thì tuyệt đối là khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Liễu Thanh Minh trong mắt ré lên vẻ hoang mang y có chút bất an. Bây giờ đã là thời khắc mấu chốt mà Giang Thái Huyền còn so đo chuyện này để làm gì? Hắn đến cùng là đang suy nghĩ gì chứ? Liễu Thành Minh Không ngờ là người lại đi cấu kết với thần ma đạo tràng. Thàm là một tên phế vật lại dám cả gan chống lại thanh nguyệt học viện. Một tiếng cười truyền đến, một bóng người cầm trường kiếm chậm rãi bay tới. Quy lực cường đại bao phủ toàn bộ đạo tràng. Lý Hồng Liễu Thành Minh sắc mặt đại biến, lắc mình một cái, sông lên chặn trước đám người nọ. Các người đi mau bọc hậu yểm trợ cho viện trưởng bộ người có thói quen bọc hậu hả giang thế huyền vô cùng ngạc nhiên y không nhìn thấy ở đây còn có một thần ma lý nguyên bá hay sao liễu thành Bình ta bây giờ đã là bán đạo quả siêu việt trúc cơ cái hạng tàn phế như ngươi mà cũng dám cản đường ta lý hồng cười lạnh một tiếng rồi vung kiếm một luồng sát khí tỏa ra bán đạo quả liễu thành minh còn chưa mở miệng thì bỗng một bóng người chắp tay bay tới Toàn thân lập lẻ lôi quang, thân thoái, uy nghiêm như một vị lôi thần. Trong mắt thần thì chỉ có trúc cơ và đạo quả, chứ không có cái gì gọi là bán đạo quả. Thần, không tồn tại cái gọi là bán đạo quả sau Buồn cười. Lý Hồng cười lạnh một tiếng trưởng kiếm phá không xuất ra. Ta đây một kiếm chém người, rồi lại diệt liễu thành mình cũng chưa muộn. Lý Nguyên Bá chắp tay sau đít, toàn thân lấp lẻ tử kim quang. Kim trùy hiện lên, hắn liếc xéo Lý Hồng, giết người chẳng cần đến một chiêu. Giết ngươi chẳng cần đến một chiêu. Vừa nói xong thì Lý Nguyên bá lập tức xòe tay ra, kim chùy và thiên lôi lấp lóe đến lóa cả mắt, tấm sét chớp động từ phía chân trời, lập lòe kim quang thần lực uy vũ, bá khí vô song, một chùy vừa bổ xuống hư không lập tức vặn vẹo nguyên khí của đất trời đảo loạn. Một kiếm này của Lý Hồng đã đạt đến cực hạn của chúc cơ, một bước chân tiến vào cảnh giới đạo quả, uy thế vô song. Như muốn kết liễu Lý Nguyên Bá chỉ bằng một chiêu. Từ kim trùy chấn động, một luồng năng lượng khổng lồ ập xuống. Toàn bộ cây trùy đột nhiên khựng lại, vô số lời điện cũng bao phủ Lý Hồng. Kiếm thế cường đại, bước chân của Lý Hồng nhanh như gió, chương kiếm trong tay nhằm thẳng vào ít hầu của đối phương. Chiêu của Lý Nguyên Bá hắn căn bản không để vào trong mắt. Đang muốn ra chiêu, thì bỗng không khí ở bốn phương đột nhiên sền xẹt lại, khiến tốc độ hắn giảm mạnh. Cả một trời lôi quang cứ như thế mà trút xuống, Lý Hồng không kịp trốn tránh, trong nháy mắt bị lôi quang bao phủ. Ông, thu lại kiêm trùy, Lý Nguyên Bá chắp tay quay về, thân sắc lãnh đạm nói, nửa chiêu, oanh, bỗng nhiên lôi quang nổ tung, trên không trung chỉ còn lại vài muốn thịt vụn văng tung tóe, trường kiếm thì vỡ nát, không sót lại một thứ gì nguyên vẹn. Lý Hồng đã chết thật ư, Liêu Thành Bình ngờ ngác, thật đúng là một chiều cũng chưa tới. Tây môn mập mạp há hốc miệng, nhịn không được lại nói một câu. Lợi hại như hắn mà chỉ cần nửa chiêu. Thần ma đạo chàng, liễu thanh minh ta không... Liễu thanh minh thở dài một tiếng thổn thức không thôi, đang muốn cảm thán một câu, thì Giang Thế Huyền quả quyết cắt ngang. Viện trưởng, lại đây, ta cho ngươi một cơ hội để thay đổi vận mệnh. Nói rồi hắn kéo liễu thanh minh tiến vào đạo chàng. Chàng chủ, người ta đã trở thành ăn mày rồi mà người cũng không buông tha sau. A Hoài nói giang thái huyền không có thời gian để ý tới a hoài hắn chỉ và kệ hàng gợi chăm đây là công pháp thể chất huyết mạch tất cả đều là trọn bộ chỉ cần ngươi có tiền thì đều có thể lấy đi còn nữa nếu huyết mạch của ngươi đã bị hao tổn thì đã có thần huyết đan thỏa mãn cho ngươi thể chất không tốt sau thần ma đan sẽ giúp người giải mối ưu sầu huyết mạch không kích nào kích hoạt sau vậy thì dùng bàn tay kích hoạt hay còn gọi là kích hoạt chi thủ đảm bảo trăm, trăm phần trăm thành công cuối cùng Phẩm chất nguyên lực thấp kém không thành vấn đề tiên thiên linh khí có thể tinh luyện lại chất lượng nguyên lực của ngươi, Cũng có thể dùng để tu luyện Chỉ cần ngươi có tiền thì tất cả những thứ này đều có thể là của người Nếu thực sự không có tiền thì có thể quay bản quay Một quả kim tệ có thể tranh thủ một cơ duyên nghịch thiên cải vận liễu Thành Bình ngây ngốc nhìn Giang Thái Huyền thao thao bất tuyệt Là nhìn về phía các loại thương phẩm Hắn đột nhiên có cảm giác lán sống trên đời nhiều năm như vậy hoàn toàn là vô ích Hắn nỗ lực dốc hết sức để bồi dưỡng thiên tài, còn bị đồng môn lừa một cú nhớ đời. Mệt như chó, chết đi sống lại, không được chỗ tốt nào, còn sám chút nữa góp vào cả cái mạng. Hiện tại người nói với ta, những thứ này chỉ cần dùng tiền là đều có thể mua được sao? Người nói sớm một chút, ta con mẹ nó còn mở học viện để làm gì? Ta đi buôn bán không phải là tốt hơn sao? Viện trưởng, người đang nghĩ gì vậy? Giang Thái Huyền nhìn liễu thanh minh đang ngu người quan tâm hỏi một câu. Ta... Lý Hồng chết rồi, còn ngươi thì vẫn là viện trưởng của Thanh Nguyệt như cũ. Hết thảy mọi chuyện đương nhiên phải nghe theo ngươi phân phó. Ngươi đến kho tiền lấy tiền tới đây mua đồ đi. Thế nhưng mà... Nhưng cái gì mà nhưng? Ngươi còn do dự cái gì nữa? Ngươi không muốn đột phá đạo quả sao? Đột phá đạo quả rồi thì dòng binh công hội gì đó, thành chủ Thanh Nguyệt thành gì đó đều không quan trọng. Ta không có tiền. Liễu Thanh Minh nói một hơi, hắn sợ nếu như không nói thì Giang Thái Huyền sẽ không cho hắn cơ hội mở miệng. Người có thể trở về lấy mà, Giang Thái Huyền biểu môi. Trước khi ta đến đây đã phân phó bọn họ đem toàn bộ của cải, phân phát cho các học viên rồi rời đi. Liễu Thanh Minh lúng túng nói, quất đờ hợi. Giang Thái Huyền nhìn Liễu Thanh Minh, thực sự là có vị viện trưởng tốt bụng như vậy sao? Đem toàn bộ tiền của cấp phát cho người khác, còn bản thân thì đi hít không khí. Người ẩn nấp lâu như vậy, đã biết tới chuyện huyết đan rồi đúng không? Người không muốn báo thù sao? Giang Thái Huyền hít sâu một hơi mà nói Hiện tại ngươi trở về ngăn cản bọn họ thu hồi lại tiền là có thể lập tức báo thù liễu thành mình nào nào nói Ta thấy quảng cáo mà ngươi đăng lên ghi là có thể cho thuê Vậy có phải cũng thể là cho thuê cường giả để đối phó với dòng binh công hội và thành chủ thanh nguyệt thành hay không? Đương nhiên, chỉ cần ngươi trả nổi tiền thì dù có là hoàng đế của Đại Vân Quốc Bọn ta cũng có thể giúp ngươi xử lý Giang Thái Huyền mỉm cười nói Nhưng mà loại mỉm cười này trong mắt của Liễu Thanh Minh là có chút cảm giác đại nghịch bất đạo khiến người ta sợ hãi. Vậy ngươi mau phái người đi tiêu diệt thành Chủ, Thanh Nguyệt Thành và dòng binh công hội đi. Đến lúc đó ta và Võ Giả Toàn Thành thực sự rất cảm kích ngươi. Liễu Thanh Minh kích động nói, Giang Thái Huyền trợn mắt, ngươi bị ngu à, mua bán lỗ vốn như vậy ngươi nghĩ ta sẽ làm sao, không có tiền thì đừng mơ. Hiện tại chỉ có một người là Lý Nguyên Bá, lấy gì ra mà tiêu diệt thành chủ Thanh Nguyệt Thành. Hơn nữa một khi động thủ chính là khiêu chiến toàn bộ Thanh Nguyệt Thành. Đánh đơn độc thì có thể, nhưng quần ẩu thì chẳng khác gì là đi tìm cái chết. Hơn nữa hiện tại ai mà biết thành Chủ Thanh Nguyệt Thành đang ở phương nào, chỉ cần y không bị ngu ngốc thì sẽ biết phải ẩn thân trước khi đột phá đạo quả xong. Tiền Trong mắt người ngoài tiền thì không còn một chút lương tâm nào sau. Người nữa chơ mắt nhìn các võ giả chết đi cũng không động lẳng chắc ẩn sau liễu Thành Mình nổi giận. Đừng có nói mấy chuyện này với ta. Càng đừng nói chuyện tình cảm với ta. Không có tiền thì ta cũng lực bất tổng tâm. Giang Thái Huyền nhún vai buông tay nói. Nếu viện trưởng đây đã không có tiền, vậy thì không tiễn. Ngươi... liễu Thành Mình vô cùng phẫn nộ. Viện trưởng, đừng quên điều kiện ra hai chúng ta. Ta trả lại thanh Nguyệt Học viện cho ngươi. Ngươi cũng phải thừa nhận rằng Học viện thanh Nguyệt không bằng thần ma đạo tràng. Giang Thái Huyền thản nhiên nói. Ngươi yên tâm. Chuyện mà Liễu Thanh Minh ta đã đáp ứng thì không bao giờ đổi ý. Nhưng ta vẫn còn một câu muốn nói. Người là đồ không có lương tâm. Liễu Thanh Minh hử lạnh một tiếng rồi rời đi. Giang Thái Huyền đi ra khỏi đạo tràng thì mấy người kia đang dùng vẻ mặt cổ quái mà nhìn hắn. Nhìn cái gì? Ăn cơm. Giang Thái Huyền chừng lại bọn họ rồi tiếp tục ăn. Bầu uhm. trời trong xanh đột nhiên nổi lên tiếng sét đánh. Vẻ mặt của Lý Nguyên Bá nghiêm nghị. Có người đột phá đạo quả. Đang phương hướng này thì e là không phải thành thanh nguyệt mà là ở ngoại thành a hoại cũng nói không phải là thành chủ thanh nguyệt thành hoặc là người của dòng binh công hội đó chứ tây môn mập mạp nuốt nước miếng một cái vẻ mặt e ngại rất có thể giang tây huyền than nhẹ một tiếng bình thản nói mấy ngày này tốt nhất là mọi người đừng nên ra ngoài ở bên trong đạo tràng có thể bảo vệ cho mọi người bình an ươm nuốt xong xuôi mấy người bọn họ đứng trước đạo tràng nói chuyện phiếm rồi mở thiền võng ra xem tin tức Rất nhiều người đều không tin những lời mà Giang Thái Huyền đã nói, ngược lại còn nói hắn là ngu xuẩn, dám cùng lúc đắc tội về hai thế lực lớn. Căn này Thần ma đạo chẳng nhất định bị hủy diệt. xem xong các bài đăng, sắc mặt của Giang Thái Huyền cực kỳ hung dữ. Hắn mang toàn bộ chuyện luyện chế huyết đàn đăng lên, lập tức nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Chuyện này không có khả năng, thành chủ Thành thanh nguyệt sao có thể làm ra loại chuyện này được? Biện đặt, đây nhất định là biện đặt, công hội dòng bình đáp. Thần ma đạo chàng, bọn ta không cho các người nhận nhiệm vụ, cho nên các ngươi muốn hất nước bẩn lên người bọn ta sau. Tiêu ra đại trưởng lão Tiêu Thanh Sơn. Thần ma đạo tràng nhất định đang ghen ghét chúng ta có cơ hội lấy được phá trướng đan, còn thần ma đạo tràng thì không có. Rất nhiều gia tộc cũng không tin, phá trướng đan là huyền phẩm đan dược, là vật có tiền cũng không mua được, ai mà không muốn sở hữu. Hơn nữa thần ma đạo chàng thế mà dám đối nghịch với công hội dòng binh nhìn phần bình luận trên thiên võng chuyện này cũng nằm trong dự liệu của hắn hắn chỉ muốn cảnh tỉnh bọn họ một câu thôi có tin hay không thì hắn cũng không xen vào nữa đúng lúc này có một bài đăng xuất hiện thanh nguyệt học viện và thần ma đạo tràng người đăng bài viết viện trưởng cục viện thanh nguyệt liễu thanh minh đinh đả kích thanh nguyệt học viện bảo vệ dược điền, khiến nhà học sinh đang lầm đường lạc lối thấy rõ sự thật thứ hạng cấp như thanh nguyệt học viện không xứng tranh vị với thần ma đạo tràng nhiệm vụ hoàn thành Độ hoàn thành cực cao, ban thưởng thần ma hạt giống có cơ hội rút thưởng một lần. Thần ma dịch dinh dưỡng là nhân một. Giang Thái Huyền mở bài đăng ra, sau khi xem nội dung mà Viện trưởng Học viện Thanh Nguyệt đăng lên, hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao độ hoàn thành nhiệm vụ quán lại được đánh giá cao như vậy. Lực lượng giáo viên của Thanh Nguyệt Học viện chỉ từ tiên thiên đến trúc cơ, còn thần ma đạo tràng thì thâm tàng bất lộ bán đạo quả phó viện trưởng lý hồng một chiều cũng không tiếp nổi chết không toàn thây thần ma đạo tràng bồi dưỡng võ giả có huyết mạch công pháp thể chất còn có thể tinh luyện phẩm chất nguyên lực thanh nguyệt học viện hổ thẹn không bằng luận về nhãn lực kiểm tra và kích hoạt huyết mạch thanh nguyệt học viện đã lần lượt bỏ lỡ tây môn tỉnh hoàng nhược yên thanh nguyệt học viện cũng hổ thẹn không bằng luận về tiêu hao tiền tài một võ giả bình thường học viện thanh nguyệt tốn gấp 10 lần có thể đạt đến tiên thiên Còn là thần ma đạo tràng có thể đạt đến tiên thiên đỉnh phong, thậm chí là trúc cơ. Thanh Nguyệt học viện quả thật không thể so sánh. Hành vi nhắm vào thần ma đạo tràng của nguyên lão lân hầm, thật là hèn hạ và buồn nôn, nay phế tu vi. Xin thần ma đạo tràng và chư vị đồng đạo Thanh Thanh Nguyệt rộng lòng tha thứ. Mặt khác chuyện Thanh Nguyệt thành chủ, ấu kết với công hội dòng binh luyện chế huyết đan đều là sự thật. Xin hỏi các đại gia tộc và gia tộc nào đã mất đi đệ tử. Liễu Thành minh ta cho dù phải gom góp tất cả tiền tài của thanh nguyệt học viện, cho dù phải bán đi thanh nguyệt học viện, cũng muốn mời cường giả thần ma đạo tràng xuất thủ, tiêu diệt những tên ác ma này? Liễu thanh minh phân tích rất toàn diện những mặt mà thanh nguyệt học viện không so được với thần ma đạo tràng, còn đem chuyện buôn bán thiên tài công bố cho toàn thành đều biết, khi dưới bài đăng còn tác một loạt những cái nguyên lão và viện trưởng, đả kích thanh nguyệt học viện khiến cho thanh nguyệt học viện chủ động thỏa hiệp. Con phải thỉnh cầu thần ma đạo tràng khoan dung độ lượng, hoàn thành nhiệm vụ hoàn hảo như thế, há có thể là không đạt mức cao. Viện trưởng Thanh Nguyệt Liễu thành Minh rốt cuộc cũng trở về, không ngờ sau khi trở về chuyện đầu tiên làm lại là nhận thua thần ma đạo tràng. Thỉnh cầu bên kia rộng lượng không nói, con nói muốn mời cường giả thần ma đạo tràng xuất thủ, tất cả tiên thiên đều xôn xao. Liễu thành Minh, người câu kết với thần ma đạo tràng hại chết Thanh Nguyệt viện phó và chủ nhiệm, Hiện tại còn dám đặt điều bêu xấu dòng binh công hội bọn ta. Trương chấp sự của dòng binh công hội bình luận. Giang Thái Huyền không xem nữa và tiến vào đạo tràng để nhận ban thưởng của nhiệm vụ. Tinh xúc chủ muốn nhận ban thưởng, dùng chỉ định hạt giống thần ma sau. "Đúng," Giang Thái Huyền nói. Vừa nói xong thì trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một cái bàn quay, chín hạt giống thần ma lại xuất hiện. Ánh mắt của Giang Thái Huyền khựng lại trong mắt tràn đầy lửa nóng, hắn không thể lập tức dùng tay bắt lấy cả chín hạt giống thần ma cùng một lúc. Chín hạt giống thần ma cấp thấp lần lượt là võ thần quan vũ, chiến thần lữ bố, sát thần bạch khởi, bá vương hạng vũ, đặc thù là loại thần hầu gia cát. Những hạt giống này đều nổi danh như cồn, đặc biệt là thần hầu gia cát được liệt vào loại danh sách đặc biệt, khẳng định là sẽ càng thêm bất phàm. Giang Thế Huyền kiểm tra thông tin của hạt giống thần hầu, thần hầu gia cát, thần quỷ vô song kỹ năng thần quỷ bắt trận đồ nhìn thấu thần ma bất diệt thể là thất tinh nghịch mệnh thể nhìn thấu là nhìn rõ hết thảy trận pháp thần cấp cấp thấp tú thích hạt giống hoàn hảo có thể gieo trồng thần hầu ra cát thần quỷ bắt trận đồ giác thái huyền nuốt vào một ngụm nước bọt đây không phải là trận pháp à vậy mà có thể trở thành kỹ năng thất tinh nghịch mệnh thể này thì dễ hiểu rồi là thần thể được hình thành từ việc lập đàn thất tinh tục mệnh thất bại tám hạt giống còn lại mặc dù đều rất hấp dẫn nhưng hiện tại trồng ra thì cũng chỉ là một chút cơ đỉnh phong mà thôi mặc dù chiến lực rất mạnh rất hấp dẫn nhưng thần quỷ bắt trần đồ lại càng hấp dẫn hơn thần hầu gia cát giang thái huyền quả quyết lựa chọn bàn quay chuyển động âm thanh của hệ thống vang lên tinh cái chủ thu hoạch được thần ma cấp thấp hạt giống thần hầu gia cát có thể gieo trồng dịch dinh dưỡng thần ma cấp thấp đã nhập vào kho Giang Thái Huyền chờ không nổi chạy hùng hục đến dược tiền nhanh chóng đổ dịch dinh dưỡng thần ma vào chỗ hắn gieo hạt giống. Huyền Ca, ngươi đang làm gì thế? Bây giờ là lúc nào rồi mà ngươi còn có tâm trạng để gieo trồng vậy? Tây Môn mập mạp không cam lòng mở miệng. Đúng vậy, chàng chủ, chúng ta mau chóng chạy đi. Hoàng Nhược Yên cũng nói. Chạy cái gì? Giang Thái Huyền liếc nhìn Hoàng Nhược Yên và Tây Môn mập mạp, hắn chưa bao giờ có suy nghĩ chạy trốn. Các vị mời tiến vào đạo tràng. Lý Nguyên Bá nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Bọn Tây Môn Tình nhìn Lý Nguyên Bá không dám nhiều lời, ngoan ngoãn tiến vào. Giang Thái Huyền cũng nhìn Lý Nguyên Bá mà khen. tham ra, hai lần phát triển vẫn là có tác dụng đó. Các mặt của Lý Nguyên Bá đen thui, nhưng đây là chàng chủ nên y không chấp nhặt với hắn, y hử nhẹ một tiếng mà nói. Chàng chủ, lần này có mời vị thần ma kia đến không? Giang Thái Huyền nhìn Lý Nguyên Bá thấp giọng nói. Người có biết quản vũ không? Có nghe qua, Lý Nguyên Bá gật đầu. Sắc mặt chợt vui vẻ. Nếu là quan Vũ phối hợp với ta, tiêu diệt hai vị đạo quả, thì chắc là không thành vấn đề. Không phải hắn, Giang Thái Huyền lắc đầu. Sắc mặt của Lý Nguyên Bá rất khó coi. Không phải hắn thì tự nhiên người nhắc đến hắn làm gì. Nào, để ta kiểm tra y quy của ngươi một chút. Lúc trước quan Vũ đi theo đại ca và tam đệ, mời đối phương tới ba lần cơ mà. Giang Thái Huyền nói, Lý Nguyên Bá sắc mặt lại càng khó coi hơn. Chàng chủ, Ta có thể đánh người hay không? Ngươi thực sự xem ta là kẻ thiểu năng trí tuệ thật hả? Được, được. Ta chỉ đùa một chút thôi mà. Tờ hắn ra rồi nói sau. Giang Thái Huyền nói. Trang chủ. Có một vài tiếng gọi vang lên. Thang Nguyệt Lộ, Vương Nguyên, Vương Minh Minh và Liễu Thanh Minh. Còn có một vài người lạ từ ngư dược Xâm lâm đi ra. Trong đó có một người quen. Tính là Thần Lôi Bá Thể, Tiêu Thiên. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ